ở phần sáu của c h u y ệ n bụi hồng trần dường như những điều tốt đẹp đã đến với mai đầu tiên là việc cô mở công ty được thành công cùng với thúy mà là do kiệt giới thiệu cô cũng bắt thóp được my cũng như nắm được những điểm yếu của cô ta đồng thời cũng có những kế hoạch để trả thù v i tuy nhiên ở phần cuối của tập sáu bụi hồng trần mai và kiệt đã qua đêm với nhau liệu rằng ở phần tiếp theo mối quan hệ giữa mai và kiệt như thế nào liệu cô có trả thù mi thành công không mời các bạn cùng đón xem tập bảy của chuyện bụi hồng trần thần linh ơi tôi đã ngàn lần nghi rằng câu trả lời sẽ giống trong phim chẳng hạn như không có gì đâu tôi mới cởi quần áo cô nhưng chưa làm gì tôi không lợi dụng con gái lúc say đâu vậy mà anh ta trả lời một cách thẳng thắn y như một mũi dao chọc thẳng vào tim tôi tôi không kìm được bật khóc nói anh tại sao anh lại làm như vậy với em anh ta nhìn tôi chợp bối rối nói mai đừng khóc mà tôi không phải là tại tôi vậy tại sao là cô cô không nhớ gì sao đêm qua cô cút níu tôi còn đè tôi ra hôn tôi đã kể cô rồi nhưng cô vẫn không buông tha còn xé rách áo tôi rồi lúc miệng nói em muốn em muốn hôn em đi tôi tát tát vào mặt mình mấy cái nhớ lại đêm qua ký ức mơ hồ không rõ ràng nhưng anh ta kể đến đâu tôi lại n h ớ rõ mồm một đến đó mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi liền gào lên nhưng em say rồi mà say em đâu có làm chủ được mình tôi cũng say anh mai yên tâm tôi sẽ có trách nhiệm với cô trách nhiệm tôi cần trách nhiệm sao anh ta thấy tôi càng k h ó c tợn hơn thì gắt lên đừng khóc nữa rõ ràng rõ ràng đêm qua cô cứ đè tôi ra cô xem một nam một nữ trong phòng mà cô cứ chủ động hôn tôi rồi nằm trên sờ soạ kích thích tôi tôi cũng có hơi men trong người làm sao tôi kiềm chế được tôi cũng là đàn ông mà mà cô cũng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi có phải chưa từng quan hệ tình dục đâu anh ta nói xong tôi trợ mắt im bặt không khóc nữa thấy vậy anh ta lại nói tiếp tôi mới là lần đầu tôi lẽ ra tôi mới là người phải khóc chứ yên tâm đi tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với cô muốn gì cũng được ừ nhỉ tôi có phải lần đầu đâu nhìn cơ thể c ư ờ n g tráng của kiệt tự dưng tôi lại thấy có đôi phần an ủi bỗng dưng tôi lại thấy hình như vừa rồi mình hơi lố khóc lóc như thể gái còn trinh khiếp có khi đêm qua thích bỏ bà ra còn làm màu nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn ngồi dậy mặc vội quần áo rồi l ẹ n lùng ra về về đến nhà cũng gần tám giờ tôi vội vàng tắm rửa sau đó ra công ty sáng nay không có tiết nên tôi tranh thủ lượn lờ qua công ty một chút cho bận không rảnh quá lại nghĩ đến chuyện hôm qua xấu hổ không nhịn được vừa đến công ty đã thấy cái thúy nói chị mai chị xem này cửa sổ công ty bị phá vỡ sáng em phải dọn hết cái đống thủy tinh rơi ra Cái thúy kéo tôi h ú y kéo t ra góc cửa sổ rồi cửa góc sổ nghe ó i tiếp. s á n nay em p ả i rồi kiểm tra phương tiện dọn dẹp phương tra x m cái ó hóp hỏng không. gì May q u không hỏng gì, nhưng h này vỡ tan gì cửa vỡ p ả thúy a y rồi trong Tôi cái mà nó còn ném một vào nhà. nó còn đống nghe khát đất t nói xong thì tức giận vô cùng không cần nhìn cũng biết có người cố ý phá tôi mà người phá còn ai khác ngoài con mi hôm qua nó tới đây lép mắt ngó liên tục đoạn này lại không có camera chỉ có nó mới biết được thúy em gọi người đến lắp luôn cửa với bảo người ta lắp camera luôn tránh đêm dài lắm mộng chị biết ai làm rồi cái thúy gật đầu đáp em cũng đoán là con m i hôm qua lúc canh cửa em thấy nó cứ quan sát chỗ này đấy chẳng nó thì ai vào đây được con điên này càng ngày càng khiến tôi phải ác cái thúy ra ngoài gọi người đến cho sửa lại cửa tôi thì ra xem lại hóa đơn mấy ngày hôm nay sau đó nhắn tin cho cái an nói về kế hoạch sắp tới tôi nhất định không thể tha thứ cho con mất dậy kia được buổi tối hôm ấy tôi đi học về chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng mẹ lan với ba phong lạch cạch ngoài cửa vừa nhìn thấy tôi mẹ đã nói đêm qua con ngủ bên nhà cái an hả sáng mấy giờ mới về rõ ràng câu hỏi của mẹ rất bình thường thế mà chả hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác như mẹ biết hết mọi chuyện đúng là có tật giật mình mà tôi không dám quay lại mà lấy gạo ra đ ô n g rồi đáp dạ vâng ạ con biết kẻ an gia cảnh thế nào không nghe mẹ hỏi vậy tôi ngạc nhiên hỏi lại sao mẹ hỏi thế vậy là con không hề biết con chỉ biết nhà nó cũng có vẻ điều kiện thôi anh trai nó là anh kiệt đấy còn lại con không biết gì hết mai cả nhà mình nợ anh em nó rất nhiều tôi vừa cắm xong nồi cơm thấy mẹ nói như vậy thì như có điện giật chạy sùng s ậ p lên nhà hỏi có chuyện gì thế mẹ tự dưng mẹ nói gì con không hiểu luôn b à tôi rót một chén t r à từ tốn nói hôm nay ở tập đoàn hà anh có cuộc họp cổ đông bà thấy kẻ an nó đi cùng với bà hà anh chủ tịch tập đoàn lúc đi qua bà ngạc nhiên lắm vì chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở công ty đến khi hỏi thì mới biết nó là con gái của bà hà anh nó cũng được quản lý một chi nhánh công ty con giống hồi ba cho con quản lý trên hà nội hóa ra ngay cả công việc ba làm cũng là nó sắp xếp bảo sao bà lại thấy tờ rơi tìm người dán ngay trên cửa nhà mình tập đoàn hà anh lớn như vậy ngay cả chân bảo vệ như ba cũng rất nhiều người làm to trong đó chạy vào cho người thân của họ tôi nghe xong tự dưng sững cả người tôi chỉ biết cái an có điều kiện không biết lại giàu có lừng lẫy như vậy bảo sao mụ mẹ chồng cũ của tôi hôm trước bị kiệt dọa cho chạy mất dép nhưng tôi vẫn rất thắc mắc suốt cuộc kiệt và gia đình có vấn đề gì mà anh ta lại trông có vẻ nghèo như vậy xe ô tô cũng phải mượn của cái an còn bình thường chỉ đi con xe máy cả tàng rồi cả căn phòng trọ t r ậ t trội ngày hôm nay càng nghĩ tôi lại càng thấy mông lung bảo sao cái an chẳng tiếc m à cho gia đình tôi thuê căn chung cư này với giá rẻ bèo như vậy nấu cơm xong tôi vội vào phòng gọi video cho cái an nó đang đắt mặt nạ nằm thư giãn trên giường thấy vậy tôi liền hỏi hôm nay ở nhà một mình hả anh tuấn đâu đi trực rồi chẳng hiểu sao lấy ông ấy ngày nào cũng trực trực trực chắc sắp tới phải xin chuyển lên đội kiểm tra thôi làm chiến đấu vừa nghèo lại vừa nguy hiểm tôi nghe xong không để tâm lắm mà hỏi thẳng an tao có chuyện muốn hỏi mày được không hỏi đi mày là con của bà hà anh à ừ ba mày khoe hả nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của nó tôi ngạc nhiên hỏi tiếp sao mày không có gì là sửng sốt thế sao tao lại phải sửng sốt đó là sự thật mà vậy sao trước kia mày giấu tao giấu cái đầu mày mày có bao giờ hỏi đâu mà tao nói lúc này tôi mới đập đập chán nói ừ nhỉ nhưng mà an này nhà mày giàu như vậy mày định nói nhà tao giàu như vậy sao tao chơi với mày chứ gì thế nên tao mới chẳng bao giờ tự dưng đi khoe khoang gia đình tao thế nào đấy sợ nhất khiến mày tự ti trước kia nhà mày giàu có tao vẫn chơi chẳng lẽ giờ gia đình mày xa cơ tao lại không chơi nữa sao đó đâu phải là tình bạn nghe kẻ an nói không hiểu sao sống m ũ i tôi lại cay xè an cảm ơn mày nhé tao biết công việc của ba mẹ tao là do mày giúp đỡ con điên cảm ơn gì tập đoàn mẹ tao thiếu người thật tao biết ba mẹ mày hiền lành lại còn biết việc nên mới xin vào chứ tao cũng chả tin tưởng người khác đâu nhưng mày không tác động còn lâu ba mẹ tao mới được vào đó thật sự chẳng biết nói gì cảm ơn mày nữa cả con dở hơi nói nhiều vãi tao đã bảo do ba mẹ mày biết việc nên người ta mới nhận thôi mày không biết đi làm ai cũng khen ba mẹ mày chăm chỉ hiền lành còn nhanh nhẹn biết việc cơ kể cả tao giới thiệu nhưng nếu không tốt thì cũng còn lâu mới được khen nhiều như vậy mẹ tao còn bảo t i ế c cho ba mày giỏi giang như vậy mà cái an nói đến đó thì dừng lại tôi cũng không đề cập chuyện đó nữa mà hỏi sang chuyện khác thế anh kiệt anh ấy với gia đình mày có vấn đề gì à nếu tao hỏi vô duyên quá mày cũng đừng chấp n h á tại tao thấy anh ấy thuê phòng ở ngoài còn đi xe cà tàng rồi tết cũng không về nhà này mai tao tao nói gì sai hả? mày hôm qua ngủ với ông kiệt hay sao mà biết ông ấy thuê phòng trọ bên ngoài sởi ơi tôi cứ mải mê tìm hiểu mà nói hớ hết ra mọi chuyện nhưng rồi tôi mau chóng đáp à không trước kia thấy con mi bảo vậy gì mà lắp bắp vậy mà thôi chả sao đằng nào mày chẳng làm chị dâu tao không hiểu sao nghe đến đó rõ ràng m i ệ n g chửi cái an rồ nói sảng mà mặt tôi cốc đỏ bừng cả lên cái an thấy tôi im lặng thì nói tiếp mai thật ra mẹ tao từ mặt anh kiệt mấy năm nay rồi từ mặt tôi không tin nổ vào tai mình hỏi lại từ mặt sao lại từ mặt chuyện dài lắm nói rồi cái an dừng lại thở dài sau đó mới nói ba tao mất từ lâu rồi ba tao làm lính cứu hỏa ngày xưa nhà ba tao nghèo lắm nhưng mẹ tao vẫn yêu và lấy trong khi đó lúc ấy mẹ tao là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà ông bà ngoại tao có mỗi mình mẹ nên công ty cũng để lại cho mẹ nói chung mẹ tao là người phụ nữ rất mạnh mẽ hiện đại nên mới phát triển công nhi nhỏ thành tập đoàn lớn như bây giờ ba mẹ tao yêu nhau nhiều cực kỳ luôn hồi nhỏ tao còn từng mong sau này sẽ có một tình yêu đẹp như vậy khi tao học lớp năm anh kiệt học lớp chín thì ba tao mất ba tao mất trong một vụ hỏa hoạn tôi nghe được tiếng nghẹn ngào của cái an trong từng lời nói lúc này mới biết mắt tôi cũng tự dưng uyên ướt mai mày không biết đâu ba tao mất ngay trước mặt mẹ tao hồi đó mẹ tao đã bảo ba đừng làm lính cứu hỏa nữa về cùng mẹ phát triển công ty nhưng ba không chịu đêm mà trước khi ba mất mẹ tao phát hiện mình có bầu thông báo cho ba để ba bỏ việc đi nhưng ba bảo ba không bỏ đứa con cũng không bỏ việc ba bị giám chức bị chậm lương vì nhà tao sinh ba cũng được mẹ hiểu ý tao không m ai hồi đó nhà nước mà sinh ba là sẽ bị chậm hàm bị kỷ luật phải bị chậm lương một năm đấy có nghĩa bà tao chấp nhận chuyện đó miễn là mẹ tao sinh con khỏe mạnh và ba tao vẫn làm công việc cứu người đến hôm sau khi ba mẹ tao đang ngủ thì có cháy lớn ba tao được huy động đi mẹ tao ngăn nhưng ba không chịu thế là ba tao đi được một lúc mẹ tao cũng đi theo cháy trung cư cháy to lắm mai ạ tao với anh kiệt cũng đi theo mẹ ba tao chạy vào đám cháy cứu mấy đứa trẻ con chạy ra nhưng trên đó còn rất nhiều người ba tao lại lao vào rồi khi ba tao bế một đứa bé đỏ h ò n chưa kịp chạy ra thì toàn bộ trung cư sập xuống lúc ấy tao chỉ thấy phía trước hỗn độn mẹ tao khuỵ xuống thảo khóc gọi tên ba đến khi có người ta phát hiện đứa bé vẫn còn sống còn ba tao thì đã mất tao chỉ biết ba tao vì bảo vệ đứa nhỏ m ở gồng mình lên cố bỏ ra rồi đẩy đứa nhỏ bên ngoài còn ba bị đống đổ nát đề từ cổ mà không thoát ra nổi cái chết của ba tao ám ảnh mẹ tao đến mức mẹ hận tao vô cùng ba tao mất được hai tháng thì mẹ tao cũng sảy thai bác sĩ bảo mẹ tao bị sang chấn tâm lý nghe cái an nói đến đây nước mắt tôi chảy thành dòng cái an sụt xịt nói tiếp mẹ tao từ mặt anh kiệt vì theo nghề của ba mẹ tao nói nhưng anh không nghe mấy năm trước vì quá áp lực anh kiệt phải xin vào miền nam làm mày không biết đâu hồi ba tao còn sống ba tao hay nói với anh kiệt rằng ba mong anh sẽ khoác lên mình bộ quần áo chữa cháy cùng ba cứu người chỉ có điều mong ước ấy không thành sự thật anh kiệt chỉ có thể thay ba viết tiếp ước mơ được thôi có điều mẹ tao không chấp nhận mẹ tao sợ anh kiệt cũng bỏ mẹ đi giống ba thế nên mẹ tao không cho anh kiệt học nghề đó nhưng anh vẫn tự ý thi rồi đi học lúc đi làm mẹ tao còn chạy cho anh từ làm chiến đấu sang kiểm tra làm chiến đấu là đi cứu người còn kiểm tra thì không sợ nguy hiểm nhưng xong anh lại tự xin xuống làm chiến đấu khiến mẹ tao tức giận hai mẹ con cứ cãi nhau liên miên r ồ i mẹ tao từ mặt luôn vậy sao mẹ mày chấp nhận mày lấy anh tuấn vì tao với anh tuấn nói dối là anh ấy làm cán bộ kiểm tra mà mai này anh kiệt thích mày nhiều lắm đấy mày có nhận ra không tôi còn đang xúc động vì câu chuyện của gia đình cái an tự dưng nghe nó nói câu đó mọi cảm xúc bị tụt hẳn xuống thích gì tao một đôi chồng rồi làm sao mà yêu ai được nữa mày nghĩ thế nhưng anh tao không nghĩ thế nếu không mày nghĩ mà xem sao anh ấy lại làm tất cả mọi chuyện cho mày chẳng lẽ mày nghĩ ông ấy rảnh à thì anh kiệp bảo anh ấy rảnh mà thôi đi bà tướng ạ nói thật công việc của ông ấy bận sấp m ặ t ra rảnh đâu mà đi làm mấy chuyện tào lao với một đứa con gái ông ấy không thích mà thôi chuyện yêu đương của hai người t a không dám xem vào kể chuyện kế hoạch sắp tới của mình đi tôi với cái an ngồi buôn đến gần chín giờ mới xong đến khi tắt máy tôi chợt nhìn lên trần nhà tự dưng lại thấy vừa k h ô n g phục vừa ngưỡng mộ lại vừa thương thương kiệt hóa ra nỗi cô đơn của kiệt lại đến từ mẹ anh mà đấy nhắc mới nhớ gã đàn ông này quả là tệ bạc rõ ràng nói có trách nhiệm với tôi mà cả ngày nay không gọi cho tôi lấy một cuộc tôi cứ cầm điện thoại không hiểu sao lại trông mong một cuộc gọi đến thế cơ chứ nhưng rồi mãi đến tận đêm khuya vẫn chẳng có cuộc gọi nào đấy con gái khó hiểu nhỉ mồm tự nói với kiệt không cần trách nhiệm thế mà tự dưng giờ quay sang trách móc đến tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình thế nào nghĩ đến chuyện đêm qua tôi không kìm được tự tát mình mấy cái chả lẽ lâu rồi không có hơi đàn ông lại dính chút men tôi trở nên mạnh dạn như vậy sao eo ơi càng nghĩ lại càng xấu hổ trời đánh thánh vật tôi mới tạo nghiệp cho con mi uống thuốc kích dục sở đã bị nghiệp quật lại sao hu hu cái gì mà cô gái ngoan ngoãn cái gì mà gương mẫu truyền thống đêm qua á t hẳn tôi không khác gì mấy cô gái hư hỏng mất tôi cứ nằm tự trách mình uống rượu vào rồi không làm chủ được bản thân cũng may còn có công ty chung với cái thúy không thì nhỡ chẳng may sở tôi có em bé rồi kịp mà quất ngựa truy phong chắc tôi không có lỗ nào mà t r ố n mất mà nghĩ đến em bé không hiểu sao tự dưng tôi lại cũng muốn có một đứa con từ hồi bị lưu thai tôi thấy mình mong mỏi làm mẹ lắm nhưng rồi tôi gạt đi không dám nghĩ tiếp mà chỉ lăn ra ngủ không biết tôi ngủ bao lâu bỗng dưng trong giấc mơ lại thấy đứa bé áo đỏ nó không nói không rằng chỉ ngồi trên giường tôi nhờ hiền lành đến khi có tiếng động tôi mới giật mình tỉnh dậy hóa ra là có điện thoại tôi mất nhắm mắt mở chẳng biết ai gọi chỉ ấn nút xanh rồi nghe alo tôi kiệt đây nghe đến câu đó tự dưng tôi tỉnh hẳn ngồi bật dậy lắp bắp nói anh anh gọi cho em có việc gì à xuống dưới đi tôi chờ tôi nhìn đồng hồ đã gần hai giờ đêm hừm anh thích gặp tôi là được sao mơ đi tôi phải kêu một chút cho biết mặt bản cô nương đây không dễ dãi đâu đầu thì nghĩ vậy thế mà tự dưng tôi lại đi tô son giữa đêm khuya khoắt sau đó thay váy rồi bước xuống dưới kiệt nhìn tôi tự dưng tôi thấy anh ta cười t ù n g t ì m thấy vậy tôi liền nói anh cười cái gì đêm khuya rồi định dọa ma ai mà bôi son chất vấn kinh thế lại còn mặc váy đi dự tiệc gặp tôi mà chuẩn bị kỹ thế tôi bị anh ta làm cho bẽ mặt thì chống chế anh đừng có mà tự đề cao mình em đang chuẩn bị đi ba thì anh gọi đi ba gì không mang ví lại mang xếp tổ ong lúc này tôi không biết chu vào đâu cho đỡ nhục nhưng vẫn ngoan cố nói tí em lên em lấy em ra gặp xem anh nói gì thôi đàn ông con trai gì mà thô lỗ nói chuyện chẳng có tí duyên nào ừ ừ cái gì mà ừ người gì đâu càng nói chuyện càng thấy mất kiên nhẫn đúng là chẳng biết đối đãi với phụ nữ nên mới ế c h ồ n g gọng như vậy mai sáng nay cô đi vội quá nên tôi không nói chuyện kịp tôi biết cô vẫn bị ám ảnh chuyện đêm qua tôi xin lỗi vì không xin phép mà đã quan hệ với cô trời ơi thả anh đừng nói gì nói câu nào tôi thấy xấu hổ câu đấy liền bịt miệng anh ta rồi giết lên anh đừng có nói to như vậy đêm rồi có ai nghe thấy đâu nhưng có cần phải nói một cách thô lỗ như vậy không anh có thể nói xin lỗi vì đêm qua đã xảy ra sự cố không hay là được mà tôi nói sự thật mà sự cố không hay có nhiều sự cố lắm với lại quan hệ tình dục đâu gọi là sự cố hai chúng ta rõ ràng là tự nguyện mà tôi thử dài bất lực đáp thôi anh đi vào trọng tâm đi thì đấy tôi muốn chịu trách nhiệm với cô dù sao tôi cũng là đàn ông đã quan hệ với cô thì phải có trách nhiệm bây giờ cô muốn tôi chịu thế nào cũng được bắt tôi làm đáp cưới cũng không sao nhưng tôi trong ngành công an nên nếu mà đám cưới thì phải xác minh lý lịch trước tôi nghe xong nổi cả da gà xua tay nói thôi thôi em không cần trách nhiệm gì đâu chỉ cần anh đừng nói chuyện này ra với ai sự bí mật hai đứa mình biết thôi c h ư a em mới ly hôn chồng mà còn chưa yêu chưa đương gì với anh cưới thì đều lắm sao mà đều trai chưa vợ gái bỏ chồng mà cái tên này thật thà đến phát sợ tôi h ã i hùng gắt lên em đã bảo không cần trách nhiệm gì rồi em xin anh đấy chuyện này đừng nói với ai đó là trách nhiệm rồi chuyện hôm qua là ngoài ý muốn em không có ý bắt đền bắt phạ anh đâu em nói thật đấy ừ nói xong anh ta xoay người bọ đi trước khi đi còn nói một câu lúc nào cần trách nhiệm cứ bảo tôi tôi là công an không thất hứa đâu tôi nghe xong chẳng hiểu sao lại không thấy dùng bình nữa mà tự dưng lại thấy ngọn ngọt nhưng rồi tôi tự tát mình mấy cái tỉnh lại đi mai vừa vượt qua khỏi đống c ấ t tên tùng mà đã hão huyền rồi sao nghĩ vậy tôi liền đi lên nhà nằm vật ra nhưng lại không ngủ được mà sao tự dưng tôi lại thấy kiệt đáng yêu tuy hơi thô lỗ nhưng mà thật thà đáng yêu phết nghĩ đến kiệt chán chê tôi lại nghĩ đến một tuần sau là đám cưới comi n kế hoạch đã chuẩn bị lần này hy vọng sẽ thành công đột nhiên tôi lại nhớ đến cả đứa bé áo đỏ trong giấc mơ có lẽ sau đám cưới của comi n tôi phải rủ cái an đi xem bó một chuyến mới được những ngày tiếp theo tôi trở nên bận rộn vô cùng bận rộn vì cái gì chắc ai cũng biết rồi đấy ngày nào cái an cũng chạy qua công ty tôi mấy lần cứ đi học về tôi với nó và thúy lại túm năm tụ ba b à n chuyện đại sự Cái thúy trông thế mà thâm g i a phết nhìn hiền hiền ngoan ngoan thế mà nói chuyện kế sách ác ghê luôn anh tuấn với kiệt đi quảng ninh công tác một tuần anh thái thì đi huấn luyện ở bên hải phòng điều đó càng tạo điều kiện cho ba đứa tôi rảnh rỗi mà sinh ra l ậ p chuyện để bàn con mi dạo này không thấy c h ê u ngươi tôi nữa cũng đúng thôi giờ nó làm gì còn thời gian nó đang chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp bên cạnh chú rể tài ba kia kìa yên tâm tôi sẽ cho nó trở thành cô dâu xinh đẹp nhất việt nam luôn theo một nguồn tin thân cận từ cái an đám cưới của con mi và tùng tổ chức cũng to chẳng thua kém gì đám cưới trước kia của tôi tất nhiên rồi con mi nổ nhà nó việt kiều còn có công ty bên nước ngoài sao ông bà phương hướng dám tổ chức rao、so、xài bà phương vì đám cưới này mà đi rêu rao do tôi ăn ở t h ấ t đức hư hỏng rồi bỏ chồng theo dai nên con bà suy sụp cụm may có mi ở cạnh chăm sóc người đời nghe xong thì xúc động với tình cảm đẹp đẽ của mi tùng lắm bảo sao hồi đám cưới tôi con mi chẳng thấy nhận là em gái tôi hóa ra có tính toán cả người đời càng vì thế mà chửi rủa tôi khinh miệt tôi cho tôi là cái loại gái lăng loàn đêm trước hôm cưới con mi cả đêm tôi chẳng ngủ được nhóm chát ba người hoạt động thâu đêm mãi đến gần sáng tôi mới có thể chợp mắt một chút khi tỉnh dậy m ư i đến sáu giờ tôi vội vàng gọi cái an với cái thúy sang nhà trang điểm cho tôi thật lộng lẫy ba mẹ tôi thấy tôi dậy sớm thì ngạc nhiên hỏi hôm nay có việc gì à mà dậy sớm thế à dạ còn đi dựng mít tinh ở trường bà mẹ thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa khi cái thúy với cái an sang bà mẹ cũng đi làm chúng nó lôi tôi ra chát son c h á t phấn lên mặt còn thay cho tôi bộ váy trắng tinh khôi cứ như kiểu váy cuối cách tân mà thực ra tôi cũng đẹp lắm nha trang điểm xong tự dưng thấy trong gương lạ quá con mi tuổi gì so với mình hi hi tôi với cái an mau chóng ra xe phóng thẳng đến nhà hàng còn cái thúy lấy xe của anh thái ra bến xe đón ba mẹ hiếu thuận rồi quay về nguyễn đương bằng đón mẹ ruột con mi ngồi trên xe tôi cứ run lên từng cơn cái an thấy vậy thì cười nói gì mà làm như đi đánh t r ậ n vậy chẳng thế tao đoán chắc một trăm phần trăm tao sẽ không được vào có gì nhờ cả vào mày với cái thúy đấy yên tâm đi mày nghĩ tao là ai đêm qua tao sắp xếp hết rồi mẹ tao còn nhờ cả nhân viên giúp tao cơ mà công nhận mẹ mày chiều mày thật đấy c h ư ớ c ò n sao giờ nhà có mỗi hai mẹ con anh k i ệ p mà ngoan nghe lời mẹ tao mẹ tao còn chiều hơn nữa cơ với lại chuyện này mẹ tao nghe được còn phẫn nộ nên giúp tao là điều đương nhiên rồi nghe kẻ an nói tôi cũng yên tâm phần nào khi xe đến nơi kẻ an đỗ vào góc khuất tôi bỏ đống giấy tờ ra xem kỹ lại đột nhiên phía trước mặt một con xe máy c ả t ả n g lao đến rồi dừng lại tôi há hốc m ồ n kinh ngạc là kiệt anh ta mặc bộ vét được là phẳng phiu ê gõ cửa xe rồi nói hai đứa định đến phá tanh bành đám cưới của người ta hả cái an thấy thế thì bụng bị cười đáp lại anh đến góp vui à sao em tưởng anh không đi tôi thấy cái an nói vậy thì kinh ngạc hỏi là sao vậy mày à hôm qua ta bảo anh kiệt đi cùng dù sao anh ấy cũng là con trai của bà hà anh anh ấy có đi vào đám cưới cũng chẳng ai nói gì mày sẽ được vào kiểu như hàng đi kèm ấy hàng đi kèm tôi lửa mắt nhìn nó rồi hỏi lại là sao là mày không cần đứng ngoài nữa tí chỉ việc đi vào cùng anh ấy thôi ai dám đuổi mày ra mẹ tao cũng là khách mời mà tí nữa vẫn theo kế hoạch tao vào trước nhưng thay đổi ở giữa mày sẽ vào cùng anh kiệt còn con thúy dẫn ba mẹ nuôi mày với mẹ con mi đi sau tôi gật đầu nhìn đồng hồ cũng gần chín giờ kiệt mở cửa xe bước lên rồi nói n g à y trước quan hệ tôi vừa nghe đến từ quan hệ giật thóp mình bịt miệng anh ta rồi giết vào tai anh đang nói linh tinh cái gì vậy anh ta thấy thế thì bình thản nói tôi đang định nói ngày trước quan hệ của cái an và cái mi thế nào mà sao lại không mời cái an đi đám cưới dù sao cũng là bạn cùng lớp tự dưng cô sao vậy chết tiệt tôi lử mắt nhìn anh ta cái an thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi hai người có chuyện gì à không không có gì cái an vẫn tỏ ra nghi hoặc nhưng rồi nó phóng xe lên gần cửa nhà hàng rồi đáp cũng bình thường không quá thân thiết nhưng con m y nó có m ờ i ai trong lớp em đâu thế nên em mới phải nhớ mẹ đấy lúc này tôi không để ý đến lời của cái an nữa bởi phía trước cô dâu chú rể đã đứng ngoài cửa nhà hàng để mời khách trong kìa con m y khoác lên mình bộ váy cô dâu tôn dáng quá mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng bên cạnh tùng cũng đẹp chẳng kém quả thật vận câu nói cũ trời khéo xe duyên cả hai đều đẹp như tranh vẽ p và nhân cách thì thối hơn c ư ớ p cái an nhét vào usb và đống giấy tờ rồi hất hàm với tôi rồi nói mẹ tao đến rồi tao đi đây tôi nhìn ra phía trước quan sát thấy cái an chạy đến phía một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng tuy chỉ nhìn thấy nửa mặt bà nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người phụ nữ rất đẹp bảo sao anh em cái an ai cũng đẹp thừa hưởng gen thế kia cơ mà ngồi trên xe bật điều hòa mà người tôi vẫn túa cả mồ hôi ra c h ở đụi sốt ruột tôi liền quay sang bắt chuyện với kiệt anh mới đi công tác về hà em nghe nói ở dưới đó đẹp lắm đúng không anh em mới được đi hạ long hai lần mà lâu l ắ c rồi ý anh đi công tác ở hạ long chỗ nào thế tôi và cô quan hệ trời ơi cái tên này bị sao vậy anh ta đang cố tình c h ư ơ n g ngươi tôi đúng không rõ ràng biết tôi đang dị ứng với cái từ đó mà còn nói ra tôi không kìm được gắt lên anh cố tình đúng không sao cứ mở miệng ra là quan hệ quan hệ anh ta bị tôi chửi thì tỉnh bơ đáp lại cô sao vậy tôi chỉ đang định nói cô và tôi dạo này có mối quan hệ tốt đẹp hơn trước nên cô mới quan tâm tôi như vậy tôi bị ư ớ c nhẹ đến tận cổ càng giải thích càng thấy sự cố ý trong đó cái tưởng ngữ rất bình thường dùng hàng ngày trong cuộc sống mà cô cũng nghĩ đen tối được chắc đầu óc cô đen tối lắm nhỉ hay vẫn muốn nếu muốn thì bảo tôi tối nay chúng mình lại quan hệ trần đời tôi chưa gặp gã trai nào thô thiển thế này nếu hôm nay không vì chuyện đại sự tôi phải chửi cho anh ta một trận dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi mới hả lòng h à dạ người đâu vô duyên đến phát sợ trước kia mới gặp cứ nghĩ là ít nói giờ nói nhiều mà nói câu nào muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục câu ấy tôi không thèm đáp nữa n g h i ế n răng ken kết chờ đợi khi đồng hồ chỉ mười giờ cái thúy cũng đến nơi nó đỗ xe phía sau cùng ba hiếu mẹ thuận và ba hiên mẹ con mi thực ra tôi cũng biết ba mẹ nuôi tôi đang rất đau buồn từ hôm kia về nhà tôi nói toàn bộ sự thật mẹ thuận đã khuỵ xuống tôi cũng không muốn ba mẹ buồn nhưng chuyện này cũng không giấu nổi nên đành nói để ba mẹ biết sớm những gì tôi trả lại cho con mi nằm ở ngày hôm nay dưới cửa nhà hàng cô dâu chú rể sáng nhất vịnh bắc bộ đang bước vào trong để tiến vào lễ đường c k i an cũng nhấn cho tôi một tin vào đi mày ta bảo con thúy ở ngoài chờ rồi tôi gật đầu l ê l ê kiệt rồi nói anh ơi c k i an bảo vào được rồi kiệt gật đầu mở cửa bước ra lúc này tôi dùng đến nỗi tưởng chân đi không nổi anh ta thấy vậy thì kéo tay tôi khoác vào tay anh ta rồi nói mạnh mẽ lên chứ hãy nghĩ đến việc nó hại con cô mất nghĩ đến việc nó ngủ với chồng cô ngay trong nhà cô nghĩ đến việc nó sống cùng cô bao nhiêu năm mà lại căm ghét đố kỵ với cô nghĩ đến việc nó cùng gia đình nhà chồng cô khiến nhà cô khuynh ra bại sản tôi nghe anh ta nói vậy lòng quyết tâm lại trỗi dậy ngẩng cao đầu bước vào trong lúc đi qua cánh cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm bên trong khách mời đông lắm mấy người trước kia đám cưới tôi có nhận ra tôi có tiếng xì xào có người chỉ trỏ tôi không quan tâm nhìn lên lễ đường con mi đứng trên đó cười tươi r ó để lộ cả hàm răng trắng đều bên cạnh là tùng và ông bà phương hướng cùng một đôi vợ chồng mà theo cái an thì con mi thuê để làm cô chú thay cho ba mẹ đang ở bên nước ngoài tôi bám chặt lấy tay kiệt cũng mỉm cười nhìn chằm chằm lên phía trên đột nhiên ánh mắt con mi chạm vào mắt tôi nó t r ợ t tắt ngấm nụ cười t r ợ t tròn mắt phải rồi một tuần nay bà không tìm mày là để mày tin rằng bà tha cho mày đấy con đĩ ạ tôi cười cười mặt vênh lên thế nhưng rất nhanh chóng nó lấy lại bình thản nắm chặt lấy tay tùng phía bên trên mc đang bắt đầu nói vâng kính thưa bà con cô bác gần xa thế nhưng khi anh ta chưa nói hết câu đột nhiên mic bị hỏng lạ lùng chưa nhà giàu gì mà sơ suất quá vậy cái mic cũng hỏng lúc này mặt comi cũng hơi tái đi chắc nó đang nghĩ tại sao comi a lại đứng kia cái quái gì đang xảy ra vậy sao mic lại hỏng trông kìa cái thái độ của nó thể hiện hết ra ngoài rồi người mc bước xuống dưới sửa lại mic trên màn hình máy chiếu đang chiếu ảnh cưới của cái mi với tùng đột nhiên tắt phụt nhưng rất nhanh chóng lại sáng lên và thay vào đó là bức ảnh cưới của tôi và tùng bên dưới có mấy người nhìn về hướng tôi ông bà phương hướng và con mi quay lên đột nhiên giữ người bức ảnh đó nằm im được ba giây thì đến bức ảnh chụp tôi con mi và ba mẹ nuôi tôi khi đi chơi ở hạ long hình như có mấy người lờ mờ đoán được ra bên dưới tiếng xì x ầ m mỗi lúc một nhiều bà phương hơi rít lên với gã mc tôi không nghe được bởi tiếng ồn quá lớn nhìn quanh tự dưng không thấy cái an đâu nữa trên màn hình lại chiếu đến cuốn sổ hộ khẩu gia đình tôi từng trang lật qua nguyễn minh hiếu phạm thị thuận nguyễn phương mai nguyễn hà my sau đó là hình chụp chứng minh thư của tôi và con my có người đứng gần tôi hình như đã kịp hiểu liền nói với người bên cạnh vợ mới của chú rể là em gái của vợ cũ chú rể sao ừ ừ hình như thế mẹ chồng cũ của tôi hình như không giữ được bình tĩnh bà ta bước xuống dưới t ắ t phụt cái máy tính rồi bước lên nói xin lỗi mọi người chúng tôi có chút sự cố cái giọng bà ta run l ắ m bà ta vừa lên tôi cũng thấy cái an từ đâu đó bước lên nó đeo một cái mặt nạ cầm một cái m i c vàng dõng dạc nói xin chào mọi người mọi người xem hình ảnh vừa rồi chắc cũng đoán ra vâng cô dâu bên cạnh chú rể đây chính là em gái của vợ cũ chú rể cô em gái này nhân lúc chị gái bầu bí đã quyến rũ chú rể và để d i ờ đứng đây con mi bên cạnh trợn tròn mắt giật lấy mít từ cái an rồi gào lên bảo vệ đâu bảo vệ đâu sao cho người không mời vào đây thế tôi với kiệt bước lên trên để nghe rõ hơn cái an thấy vậy thì tát một phát thẳng vào mặt con mi rồi g ằ n g lại mít nói đến giờ mày vẫn cãi s a mi bật máy chiếu lên chiếc máy chiếu đang tắt liền được bật sáng trên màn hình có rất nhiều ảnh của tôi và con mi bà phương định nói gì đó đã bị cái ai ế p vào tai rồi lôi xềnh xệch xuống dưới tùng với con mi đứng bên cạnh sững sờ nhìn lên máy chiếu đống ảnh đã chiếu hết lần lượt hồ sơ phá thai của con mi chú rể nhìn cô dâu cô dâu nhìn lại lắc đầu chưa hết đâu x e m kìa thai lưu nữa kìa mi ơi tiếng bác sĩ trong clip c ắ t lên m ồ m một có thể do trước kia cô nạo phá thai quá nhiều lần nên mới dẫn đến lưu thai cô về ăn uống tầm bổ theo đơn lúc này đám cưới bắt đầu trở nên lộn xộn đột nhiên tôi thấy bà phương đi xuống hai tay bà vẫn run rẩy cẩm m í c h nói xin lỗi mọi người đám cưới có chút sự cố mọi người thông cảm bữa tiệc không diễn ra nữa xin lỗi xin mọi người về cho khi nói ra câu đấy tôi biết bà ta đang nhịn nhục lắm đám người bên dưới bắt đầu tản ra rồi đi về còn một số ít hiếu kỳ thì đứng lại xem bảo phương không còn cách nào khác đành bước xuống cúi đầu xin lỗi và mời từng người ra ngoài đến khi trong phòng chỉ c ò n mấy người bà ta liền lao thẳng lên sân khấu túm tóc con mi rồi chu chéo con đĩ này sao mày có thể làm như thế sao mày có thể làm như vậy tôi không cần đoán cũng biết cái an vừa cho bà ta xem clip con mi quyến rũ ông hướng chẳng hiểu sao tự dưng tôi cười tủm t ì m trước kia bà ta nói con mi và tôi không cùng huyết thống gì nó có ngủ với chồng tôi cũng chẳng sao sở tôi có thể dõng dạc nói con mi và bà phương cũng chẳng cùng huyết thống gì nó có ngủ với chồng bà ta cũng đâu có sao tôi còn hiền c h á n khi ngăn không cho kẻ ăn chiếu hẳn clip đó lên trên bên dưới vẫn còn có vài người đứng ngoài cửa nán lại xem lúc này tôi mới bình thản bước lên trên rồi nói bà phương nghe nói bà quý đứa con dâu này lắm mà sao tự dưng lại đánh nó con mi nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết bị đánh đến khi thấy tôi thì gào lên chị mai chị biện đặt cái gì vậy b ả o phương không để ý đến tôi lao vào con mi tát một cái nữa rồi nói bịa cái gì con đĩ này cả ông nữa sao ông có thể làm trò bại hoại gia phong như vậy ông ngủ với ai tôi cũng chấp nhận nhưng nó là con dâu ông đấy ông hướng lúc này đâu thể nói gì hơn ngoài cúi đầu con mi thì lắp tắp hỏi lại mẹ ngủ ngủ với ai cơ mày ngậm buồm vào đi bên ngoài cái thúy đang bước vào phía sau ba mẹ nuôi tôi và mẹ ruột con mi cũng đi vội vã lên trên bà hiên đi về hướng con mi khóc lóc nói mi sao con lại làm ra những chuyện thế này con mi bị mụ phương đánh bật máu nhìn bà hiên gào lên bà không phải mẹ tôi ba mẹ tôi ở bên nước ngoài ba mẹ tôi giàu có chứ không phải bà tôi nhìn bà hiên chua xót d í t lên mi đến giây phút này mày vẫn chưa tỉnh n g ộ à? đến mẹ mày mày cũng không chịu nhận sao bà ta không phải mẹ tôi vừa nói nó vừa hắt tay bà hiên rồi nghiến răng ken k ế t lao vào túng tóc tôi rồi nói tất cả là do chị là do chị bịa đặt ra chị muốn phá đám cưới của tôi và tùng mẹ ơi mẹ phương ơi con bị chị ta hại con không hề phá thai con không hề ngủ với ba con xin mẹ xin này xin này bà phương không giữ nổi bình tĩnh cứ tát liên hồi vào mặt nó càng lúc sân khấu càng lộn xộn con mi quỳ xuống dưới bám lấy chân bà phương rồi nói mẹ con thật sự bị lừa mày vẫn cãi được sao mi bằng chứng rõ mùa một thế này mà mày còn cãi bảo sao mới dạo này mày không n g é n nữa tao đâu có ngu sao mày lại dám làm như vậy không phải đâu mẹ chị ta bịa chuyện bà phương thấy vậy cầm đống giấy tờ ném vào mặt rồi rít lên dấu đỏ mực đen thế này còn cãi video phát trực tiếp mà mày vẫn dám cãi sao tao phải giết mày mẹ ơi con oan thật mà mẹ tin con đi anh tùng em xin anh tin em đi em bị oan con xin mẹ đừng tin lời chị ta con thực sự bị oan oan mày cướp chồng chị gái mày hại nó hư thai mà mày vẫn dám nói mẹ oan tiếng ba hiếu cất lên đầy giận dữ còn tùng vẫn im lặng rồi ba đi về hướng bà phương tử tốn nói chị không cần đánh nó cứ buông tay nó ra chị với nó khác gì nhau đâu mà đánh ông nói cái gì thôi chị ạ lúc con trai chị ngủ với con mi chị đã nói những gì với con mai chị nhớ lại xem giờ chị còn đánh nó sao chị với nó đều khốn nạn như nhau cả thôi còn mày bà chỉ vào mặt con mi nuôi mày bao nhiêu năm để rồi giờ mày thất đức như vậy là lỗi của tao tao không ra gì mới nuôi phải một con s ú c sinh như mày bà phương nghe vậy thì dựa lưng vào tường khóc lóc sau đó lao về phía ông hướng chửi rủa con mi tỉ bỗng dưng trợ mắt gào lên b à nói tôi là con s ú c sinh phải rồi trong mắt b à tôi có bao giờ được như chị ta đâu b à lúc nào cũng chửi mắng tôi nghiêm khắc với tôi còn với chị ta thì sao dù chị ta có sai cái gì hư hỏng cái gì b à cũng bênh vì sao tao nghiêm khắc với mày vì từ nhỏ mày đã ganh ghét đố kỵ với nó mày làm cái gì cũng đổ lỗi cho nó nó đều đứng ra nhận thay mày bản tính ích kỷ của mày tao nhận ra từ nhỏ nhưng tao vẫn nghĩ lớn rồi mày sẽ thay đổi thật không ngờ mày lại làm ra những chuyện này phía bên kia cái thúy đang nói với bà phương về ba mẹ ruột của con mi bà ta càng tức giận lao vào đòi giết ông hướng với tùng phải giữ chặt mãi con mi lúc này cũng như con thú nhìn bà phương gào lên sao bà phải tức giận với tôi bà thì tốt đẹp lắm sao thằng chồng bà cũng tốt đẹp lắm đấy tôi biết lúc này con mi đã củn lên nó biết mình không còn gì để mất nữa hai mắt long sồng sọc nhìn một vòng chung quanh rồi cười sằng sặc sau đó chỉ tay vào mặt bà hiên nói bà là mẹ tôi sao đã nuôi tôi được ngày nào chưa lúc bà giàu có thì bà bỏ mặc tôi giờ nghèo khó lại đến tìm tôi sao cả đời này tôi hận nhất là bà nếu như không vì bà tôi đã không phải sống cùng con chị giả tạo tôi sẽ không thành ra thế này bà xem lại mình đi nghèo hèn thế rồi đòi tìm tôi để tôi phải hầu hạ sao tôi không tin nổi vào tan mình con đĩ này sao có thể mở mồm ra nói với mẹ ruột mình như vậy không có công dưỡng dục cũng có công sinh thành huống hổ khi ấy bà hiên đã không bỏ nó mà còn mang đến cho ba mẹ nuôi nuôi lâu lâu vẫn chu cấp tiền bà hiên nhìn nó bỗng dưng quỵ xuống lẩm bẩm sao tao lại đ ể ra thứ mất dậy như mày biết thế lúc đấy tao phá mày đi có phải hơn không bà nghĩ đ ể được tôi ra thì có quyền bắt tôi phải phụng dưỡng bà sao con này càng nói càng thấy điên rồ tôi liền lao vào vả cho nó một cái rồi nói con mất dậy mày dám nói như vậy với mẹ mày sao ha ha ha chị lại bắt đầu sở r ộ n g đạo đức giả ra với tôi sao tôi hận bà ta nhất thì tôi hận chị đặc biệt tôi hận bà ta một tôi hận chị cả trăm ngàn lần tôi hận cả ông bà tất cả đều không ra gì ha ha ha nó nói đến đâu cười đến đấy rồi chỉ vào mặt bà phương kể cả bà bà cũng không ra gì bà nghĩ tôi muốn làm dâu gia đình tởm lợm của bà sao không vì tôi hận chị ta nên tôi mới làm như vậy vì tôi hận chị ta tôi cũng từng yêu con trai bà nhưng kể từ khi anh ta tát tôi thì tình cảm đó đã chết rồi phải rồi mà đứa con trong bụng tôi dù đã chết lưu cũng không phải con của con trai bà đâu ha ha ha nó bị tinh trùng yếu bà nghĩ sẽ có thai như vậy sao hôm trước tôi đưa nó đi khám tinh trùng của nó còn tệ hơn cả trước cơ nó đâu dám nói bởi vì nó vẫn đang nghĩ nó may mắn khi tôi có bầu nó vẫn đang nghĩ đó là kỳ tích nhưng không thằng con bà có kỳ tích với con mai thôi thật tiếc đứa con đó đã bị chết phải rồi giờ tôi cũng chẳng còn gì tôi cũng chẳng còn gì các người đã hả hê chưa b ả o phương nghe xong hắt tay ông hướng ra lao về phía con mi nhưng con mi nhanh như cắt chạy ra ngoài tôi nhắm n h ì n mắt đỡ bà hiên dậy c ò n đĩ ngu xuẩn kia không hề biết hôm nay bà hiên đến là để bảo nó về vì em trai nó đã vực dậy được công ty có lẽ bà hiên cũng không còn cần một đứa con gái mất dậy như thế này nữa rồi ba hiếu thì đỏ hoe mắt thở dài kéo tay mẹ thuận rồi nói mai về thôi tôi gật đầu đưa ba mẹ ra xe của cái thúy cái an thì chở tôi về t r u n g cư lúc này tôi mới để ý không còn thấy kiệt đâu nữa kẻ an vừa lái xe vừa nói mai mày còn hiền chán lẽ ra những clip đó phải tung lên cho thiên hạ thấy nhưng không sao như thế này cũng được rồi con mi cũng chẳng sống nổi với miệng đời xã hội đâu giờ coi như nó mất trắng hết tao chưa thấy con nào ngu xuẩn như nó luôn tôi nhìn ra ngoài trời tuy có chút hả hê nhưng không hiểu sao vẫn thấy nặng lòng cứ nghĩ ít nhất con mi cũng hối lỗi không ngờ nó vẫn còn u mê như vậy bỗng dưng tôi có điện thoại là số của comi nó vừa thấy tôi nghe máy đã nói cuối cùng chị cũng lộ bản chất rồi tao lộ lâu rồi ha ha chị đừng vội đắc ý tôi sẽ đi khỏi đất hà nội tôi sẽ không phiền cho chị nữa cho chị sống vui vẻ những ngày tới nhưng chị yên tâm tôi sẽ trở về thành đạt và giàu có để chị biết chị luôn thua tôi tôi sẽ cho công ty của chị phá sản con này ở với thằng tùng lâu ngày bắt đầu sinh ra ảo tưởng nó đang nghĩ giống trong phim sao bị cú sốc bỏ đi một thời gian quay lại để trả thù tôi cười hành hạch đáp tao cũng mong mày thành đạt lắm bởi mày thành đạt mày sẽ chẳng rảnh nghĩ đến tao đâu mày còn nghĩ đến tao là m à y c ò n thất bại chị cứ chờ đấy hình như con này sau đợt thai lưu đầu óc bắt đầu có vấn đề bảo sao dạo này tôi cứ thấy nó điên điên k h ủ n g k h ủ n g mặc mẹ mày b ả o không quan tâm đời mày còn gì thất bại hơn việc lúc nào cũng sống trong sự ghen ghét đố kỵ với bà chứ tôi nghĩ vậy liền kẽm ỉ m cười bên ngoài nắng lên rồi mùa hạ cũng đến rồi làm gì mà quầy ngơ ngẩn ra thế tiếng k i ệ cất lên khiến tôi hơi giật mình tôi nhìn lại bỗng h ế t toáng lên anh ta sao lại ngồi bên vô lăng rõ ràng là cái an đang chờ tôi mà tôi l ấ p bắp nói anh kiệt sao anh lại ở đây cái an đâu vừa nói tôi vừa ngó xuống dưới nhưng vẫn không thấy đâu kiệt nhìn tôi t r a o mày nói ngủ nhiều quá sảng à từ nãy tôi vẫn ngồi đây mà là sao ngủ tôi nhìn đồng hồ giờ mới mười một giờ rồi lại nhìn kiệt lúc này tôi bừng tỉnh hóa ra ban nãy chỉ là một giấc mơ giấc mơ gì mà đẹp và thật đến vậy cơ chứ hu hu tôi vẫn còn chưa thoát ra nổi cứ ngồi ngẩn ngơ có lẽ nào chút nữa tôi cũng thành công như vậy không tôi càng nghĩ càng tiếc rồi thở dài nói anh kiệt giấc mơ đẹp quá anh ạ ừ anh thấy cái an nhắn tin cho anh chưa nó về nhà rồi lúc này thì tôi bừng tỉnh thật sự run rẩy nói có chuyện gì vậy anh sao nó lại về nhà mà đây là đâu thế xung quanh bốn bể vắng lặng chỉ thấy toàn xe là xe chỗ này quen lắm nha hình như là g ầ m gửi xe của trung cư tôi đang ở tôi le le tay kiệt rồi vội nói anh kiệt sao em lại ở đây suốt cuộc có chuyện gì vậy tôi thấy cô ngủ ngon quá nên đưa cô về trời ơi cái tên dở hơi này định phá tan kế hoạch của tôi sao mà sao tôi lại ngủ được nhỉ mấy dạo này tự dưng ngủ lắm như con lợn ngồi trên xe cũng ngủ được một giấc tôi lấy tay tát tát vào mặt cho tỉnh rồi nói anh hâm à anh đưa em đến nhà hàng đi còn cái an nữa con bé chết tiệt này sao lại về mai từ từ nghe tôi nói này kế hoạch của cô bị hủy bỏ rồi Giờ cô có quay lại đám cưới cũng không ai cho cô vào đâu cả cái thúy và cái an đều đã về tại sao tại sao lại như vậy chứ đã có chuyện gì xảy ra thực ra ban đầu tôi cũng định h ồ i theo cô giúp cô thực hiện kế hoạch nhưng khi nãy thấy cô ngủ tôi đã nghĩ lại ân ân oán oán cứ trả thù bao giờ mới kết thúc cái gì mà ân ân oán oán nghe như phim trưởng nói chuyện kiểu gì mà vòng vo tam quốc càng nghe càng thấy mệt tôi liền lấy máy gọi cho cái an thế nhưng ngọn bãi nó cũng không bắt máy gọi cho cái thúy cũng tình trạng y trên kiệt thấy vậy thì nói tôi bảo rồi kế hoạch của cô thất bại rồi sao anh lại làm thế anh có biết biết cái gì mà biết cô không thấy nếu cô đi phá đám cưới cô là người thiệt hại sao tại sao cô không nghĩ xa hơn cách trả thù này quá non kém mà tỷ lệ thành công lại thấp ý anh là gì cách trả thù thâm sâu nhất là để kẻ thù của mình tự đấu đá lẫn nhau chẳng phải con m y và bà phương đều là những kẻ không ra gì cô nghĩ sống với nhau được bao lâu để hai người đó tự đầy đoạn nhau mình ở xem kịch cho vui cô có bao nhiêu tư liệu nắm thóp nó rồi mình sẽ ở thế chủ động giờ cô làm như thế kia con mì chó c ũ n g r ứ t dậu rồi chẳng biết nó sẽ làm ra những trò gì nghĩ mà xem giờ hai người đó về chung một nhà thì chẳng còn thời gian mà làm phiền cô nữa đâu vì đang bận cắn nhau tôi nghe kiệt nói xong chợt thấy chí lý vô cùng nhưng tôi vẫn chưa hết tiếc giấc mơ ban nãy liền nói anh nói cũng đúng nhưng em không muốn con mi n h ờ nhơ được nó gây ra quá nhiều chuyện ác giả ác báo quả báo của nó đang đến từ từ rồi riêng đám cưới với chồng cũ của cô đã là quả báo với nó rồi còn gì với lại cô xem nếu cô làm như vậy cô cũng chẳng hà hê được bao nhiêu thả hơn giờ cô cứ kệ chúng nó cố gắng phát triển công ty rồi chăm chỉ làm việc chăm sóc bản thân và ba mẹ có phải đấy đã là trả thù chúng nó rồi không nụ cười của cô là nỗi tức giận của đám người đó phải rồi gã đàn ông hiền hạ đến mức tát nó bật máu mà nó còn lấy thì có gì mà tôi phải buồn nhỉ càng ngẫm nghĩ tôi lại càng thấy lời nói của thiệt sâu sắc cũng may ban nãy tôi còn chưa đi phá đám cưới mà tin h kiệt này tự d u n g bây giờ sao lại nói chuyện lạ thế nhỉ tôi không tin nổi luôn đấy hôm nay cô với cái thúy đóng cửa làm doanh thu mất đi khá nhiều đấy n h á ừ nhỉ tự dưng ba con điên b à đặt kế với chào hoạch làm gì sở tự dưng đóng cửa công ty đi chơi tôi cười hì hì nói em hơi ấu c h ĩ nhỉ tí em bảo cái thúy ra mở cửa ừ tháng sau chắc nhiều khách hàng hơn đấy tôi đang quan hệ quỷ tha ma bắt anh ta đi đang nói chuyện tử tế lại quan hệ anh ta rút cuộc bị sao vậy cơ chứ vô duyên mà nghĩ mình hài hước sao tôi không chịu được nữa tức giận nói sao anh cứ mở mồm ra là quan hệ thế anh nghĩ nói như vậy vui lắm sao mà cứ nói suốt từ nãy tới giờ rồi anh đang cố tình đấy h à anh có thấy mình vô duyên vãi không em đã nói em không thích rồi anh đừng có mở mồm ra mà quan hệ quan hệ nữa chuyện chả có gì tốt đẹp mà cứ thích treo ngươi hay lần đầu được quan hệ nên anh bị rối não điên nó cũng vừa thôi chứ ơ h a i cái cô này tôi định nói tôi đang quan hệ với các sếp để các sếp giới thiệu công ty cho anh quan hệ với ai thì kệ anh em không quan tâm anh thích quan hệ với tất cả g á i gú trên đời này em cũng dí và để ý nhưng đừng có trước mặt em nhắc cái từ ấy cái từ đấy làm sao chứ cứ tự cô nghĩ x ấ u cho nó thôi trời ơi xem cái mặt tỉnh bơ của anh ta kìa anh ta không cố ý tôi đi đầu xuống đất người gì đâu lầy không chịu được tôi mở cửa tức giận bước ra anh ta thấy vậy nói với theo mà này cô vẫn chưa nói với tôi phải chịu trách nhiệm tôi quay lại bịt miệng anh ta gào lên em bảo không cần là không cần quên ngay chuyện đó đi trách nhiệm cái quái gì có chết em cũng không thèm cái trách nhiệm của anh đồ dở hơi nói rồi tôi bước nhanh lên căn hộ lúc này mới phát hiện cả ba mẹ nuôi tôi và ba mẹ ruột đều ngồi ở phòng khách nói chuyện nhìn thấy họ tự dưng tôi mới chợt nghĩ may sao tôi còn chưa đi phá đám cưới nếu không thực không biết giờ này mọi chuyện sẽ thế nào ba hiếu mẹ thuận cũng biết chuyện con mi cũng biết cả hôm nay đám cưới nhưng có vẻ ba mẹ cũng chẳng đến đó làm gì tôi nghe loáng thoáng ba hiếu bảo sẽ từ mặt con mi cũng đúng thôi làm sao có thể chấp nhận được con điên ấy cơ chứ tôi vào tủ lạnh lấy táo ra gọt tự dưng mắt lại d í p lại chả hiểu sao mấy ngày hôm nay tôi cứ mệt mệt buồn ngủ thế nào ấy nhưng tôi vẫn cố mở mắt nói chuyện với mọi người đến khi ba mẹ nuôi về tôi mới vào phòng nằm vật ra ngủ một giấc khi tôi đang ngủ bất chợt có điện thoại rung lên tôi nhìn màn hình là cái an liền uể oải nhấn nút nghe tao đây ai đi xem bói không nghe xong tôi bật dậy hỏi lại cái gì đi xem bói bây giờ á ừ định để qua mai kia mới đi nhưng tự dưng nãy làm mơ giấc mơ sợ quá rủ đi xem luôn mày chả bảo tao mấy hôm nữa đi xem bói giờ đi luôn tao đặt lịch n h á nhưng nhưng gì từ mai mày với con thúy bạn sắp mặt rồi lấy thời gian đâu mà đi ừ thế thì đi luôn tí tao qua đón ok tôi tắt máy dậy rửa mặt qua rồi thay bộ quần áo ba mẹ tôi biết hôm nay b a mẹ nuôi lên nên đã xin nghỉ buổi chiều vừa thấy tôi mẹ đã nói dạo này làm việc quá sức hay sao mà trông có vẻ mệt thế suốt ngày ngủ không chịu vận động gì cẩn thận béo quay béo cút đấy n h á ừ nhỉ sao ba bốn hôm nay tôi ngủ lắm thế chắc thời tiết sắp thay đổi nên vậy nhỉ tôi cười khì khì đáp lại b a bảo con béo mới sinh thôi đi cô ạ béo mấy nữa không ai thèm d ư ớ c c o n cần gì ai d ư ớ c c o n ở cả đời với ba mẹ mẹ tôi nhìn tôi bất lực lắc đầu tôi chạy ra hôn chụp mẹ một cái rồi đi xuống dưới trung cư cái an đến rồi vừa nhìn thấy nó tôi liền trách hôm nay về không gọi tao kế hoạch hủy bỏ cũng không thấy nói gì ơ kìa rõ ràng tao thấy mày nhắn tin bảo không thực hiện nữa rồi còn bảo đừng gọi mày nữa mày có việc bận sau đó còn bảo tao nói cái thúy đưa ba mẹ mày về trung cư mà lúc tao gọi mé mày thuê bao gọi cho anh kiệp mới biết mày không muốn trả thù nữa vì không muốn ba mẹ mày buồn mà sao mày lại ra cầu long biên khóc lóc vậy ra cầu long biên khóc á ừ tao gọi thì anh kiệp bảo mày đang đứng trên cầu khóc lóc kệ mẹ nó chứ nó cưới vợ khác rồi thì thôi thiếu gì trai đâu mà khóc với lóc c ò n hầm này quát đờ heo tôi c ò n nhắn tin lúc nào vậy tôi khóc trên cầu long biên lúc nào rõ ràng tôi còn chả biết gì tên kiệt chắc chắn chỉ có anh ta tôi liền lấy máy trời ơi đất hỡi tin nhắn rành rành ở đây bảo sao con an nó về mà sao anh ta biết mật khẩu điện thoại của tôi nhỉ rõ ràng tôi để ngày sinh của tôi cơ mà càng nghĩ tôi càng cay tên kiệt mà càng cay tự dưng lại càng muốn gặp mẹ sư tôi đ i ê m mất rồi gặp của nợ ấy làm gì cho nhục nhã tôi đã bảo ứ thêm trách nhiệm rồi cơ mà gặp để chửi nhau hả khi xe đến nhà bà bói cái an liền hắt hàm nghe nói cô này xem chuẩn lắm nhất là tâm linh tôi gật đầu không đáp cùng nó bước vào trong vừa vào bà bói đã cất giọng ồm ồm hai người một vong vào đi nghe xong tự dưng tôi dợn hết tóc gáy đặt năm mười ngàn lên đĩa còn cái an đặt hẳn một củ nhà giàu có khác tôi ứ theo được thế nhưng bà bói không xem cho nó trước mà nhìn tôi rồi đáp cô gái có phải đến đây vì những giấc mơ lặp đi lặp lại dạ đúng rồi thưa cô đứa bé áo đỏ vẫn đứng phía sau và phủ cô rồi ngồi ngoan nhé cả người tôi tự dưng run lên bần bật những giấc mơ quen rồi nên tôi không còn cảm giác sợ vậy mà nghe bà bó nói tôi h ã i hùng vô cùng không cần sợ phong lành đi theo bảo vệ cô thôi lệ cô cho con hỏi phong này là thế nào với con người nhà cô để tôi hỏi dạ có phải từ nhỏ cô đã không sống với ba mẹ ruột không dạ vâng ạ sống cùng ba mẹ nuôi vâng thế đúng rồi vong không nói dối nó bảo nó là con của ba mẹ nuôi cô ba mẹ nuôi con ba mẹ con làm gì có đứa con nào đâu có thể nó mất từ nhỏ mà cô không biết tôi vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi lại cô ơi em ấy có nói gì nữa không bảo cô phải giữ sức khỏe khám sức khỏe định kỳ không hiểu sao tự dưng nghe đến đấy tôi t r t xúc động hình như trong từng giấc mơ đứa bé đều cố ra hiệu cho tôi một tín hiệu gì đó chẳng hạn lúc tôi lấy tùng tôi mơ thấy bão r ô n g lúc tôi có bầu mơ thấy ánh mắt nó buồn rầu chân chân nhìn tôi lúc phát hiện do con mi ngủ với tùng cũng là nó đánh thức tôi rồi cả cái đêm tùng đi không về cô ơi hỏi xem em có cần gì không sao em lại đi theo con chờ tôi một chút dạ nó bảo cô về nói với ba mẹ nuôi để họ cho nó lên chùa để nó được siêu thoát đi theo cô là vì sao thì cũng về hỏi ba mẹ nuôi tôi gật đầu bà bói lại nói được rồi nó thăng rồi không hỏi được nữa đâu cô kia ngồi lui vào đây cải an thấy bà bói gọi thì ngồi lại gần bà bói nhìn nó nói có chửa đi xem bói làm gì dạ đêm qua con mơ con bị sảy thai nên nên lo không sao n h á giấc mơ này lành bớt suy nghĩ đi cũng đừng lười biếng mà không tập thể dục có bầu nên chăm đ ế n bác sĩ chứ không phải đến bà bói đâu n h á yên tâm đi không sao đâu dạ cô có biết con bầu bé trai hay bé gái không trai hay gái sau này siêu âm là biết hỏi tôi làm gì mỗi sinh mệnh đến với mình đều là cái duyên trai gái gì cũng được cả nhưng mà trai đấy sau này siêu âm rồi ngẫm lời tôi xem có đúng không dạ con cảm ơn cô bà bói gật đầu nhìn tôi rồi nói cô này cô may mắn lắm mới có một đứa bé ngoan ngoãn đi theo cô như vậy nhìn cô cả cô kia nữa tôi thấy hai người sau này có phúc lắm cứ tu tâm tích đức làm việc thiện là được cái hậu vận của hai cô rất đẹp dạ con cảm ơn cô tôi đưa cho cô cái sớ về bảo người nhà mang lên chùa xin cho vong vào chùa để vong được siêu thoát dạ đợi lấy sớ xong tôi với cái an cũng về về đến nhà tôi gọi luôn cho mẹ thuận mẹ nghe tôi kể về những giấc mơ đến việc bói toán thì ban đầu là kinh ngạc một lúc sau thì sụt sịt nói mai thế là em theo con rồi tôi vẫn chưa hết những thắc mắc liền hỏi mẹ mẹ có em bao giờ sao con không nhớ nhỉ hồi con với cái m i được nhận về lúc hai đứa gần ba tuổi thì mẹ sinh em nhưng em yếu lắm hồi đó y học đâu phát triển như bây giờ em sinh ra gầy gò nhăn nheo lại hay khóc ê e. cái m i sợ không dám đến gần chỉ có con lúc nào cũng lại gần em ôm em dỗ dành em nhưng khi em được sáu tháng thì mất lúc đó con khóc rất nhiều cứ nắm tay em khóc nấp lên mẹ nghĩ vì lý do đó mà em theo con trẻ con mà mất linh thiêng lắm mẹ sao con không hề nhớ gì chuyện này ừ lúc đó con còn nhỏ từ đó tới giờ ba mẹ cũng không hề nhắc lại chuyện đó lại còn chuyển nhà nên con không nhớ cũng phải mẹ chỉ giữ lại cho cốt của em lúc nào cũng để trong tủ em bé tên gì hà mẹ em tên bình an tôi nghe xong tự dưng thương em p h á t nghẹn ngào một đứa mới chỉ sáu tháng đã mất mà lại theo tôi lúc nào cũng bảo vệ tôi mẹ cuối tuần con về cả nhà mình đưa em lên chùa nhé ừ cuối tuần về chơi lâu lâu nha con sở ba mẹ c ò n mỗi mình con vâng ạ đến khi tắt máy tôi vẫn đang trong trạng thái chu hoàn hồn tuy hơi sợ nhưng không hiểu sao lại mong được gặp em trong giấc mơ để nói một lời cảm ơn em buổi tối hôm ấy khi tôi đang nằm ngủ đột nhiên lại nghe tiếng khanh khách không biết có phải là cầu đường ước thế không mà em lại xuất hiện em ngồi bên cạnh giường tôi nằm lấy tay tôi rồi nói chị mai nhớ em không nhớ em là em của chị mà chị mai em xin lỗi vì không bảo vệ được thai của chị khi đó em đến muộn quá chị ơi từ hôm nay em không làm phiền chị nữa đâu chị phải tự bảo vệ mình nhé em cũng muốn bên chị nhưng em cũng muốn được siêu thoát đầu thai làm người em không theo chị được nữa rồi nói xong tự dưng nó tan biến tôi lắc đầu gào lên tư tư nhưng tôi nhìn lên không còn thấy nó đâu chỉ thấy một m ả n xương hư ảo đến khi tỉnh dậy đã thấy gối ướt đẫm tôi nghe có tiếng khanh khách vẫn đang vang vọng trong phòng liền kẽ thì thầm bình an cảm ơn em nhất định em sẽ sớm được siêu thoát được đầu thai làm người kiếp sau em phải thật bình an đ ấy n h á mấy ngày hôm sau tôi vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện về bình an dẫu sao em cũng chưa siêu thoát tôi lại muốn được thấy em một lần nữa nhưng có lẽ em đã đi thật rồi đến ngày thứ ba kể từ ngày tôi đi xem bói về mẹ nuôi gọi điện cho tôi lại một lần nữa hẹn tôi cuối tuần về nhà nghĩ đến em lại nghe mẹ nói chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ tuôn ra mẹ kể mẹ khó khăn lắm mới có được em mẹ lấy ba năm sáu năm mà vẫn không có bầu đến lúc có bầu sinh ra em rồi em cũng bỏ ba mẹ mà đi tôi lại nghĩ đến cả em bé của tôi kể mà thai không chết lưu có lẽ sở tôi cũng sắp sinh rồi nhìn thấy mấy bộ đồ sơ sinh mà b ụ n g dưng tôi lại khao khát làm mẹ khi tôi còn đang sụt xịt b ụ n g dưng có điện thoại của kiệt đã hứa với lòng mình tôi sẽ không bao giờ nói chuyện không bao giờ quan tâm anh ta thế mà ứ hiểu sao tôi vẫn nhắc máy alo ạ ừ ồ cái tên thần kinh này ngoài tử quan hệ và tự ừ ra thì không còn gì để nói nữa sao tôi lấy hết sự kiên nhẫn còn sót lại nhẹ nhàng nói anh gọi em có việc gì thế mà nói trước n h á anh mà nói từ quan hệ lần nữa là đừng trách em không nói không được sao anh lầy quá vậy em xin phép tắt máy và chặn số anh từ hôm nay gặp nhau coi như không quen biết đi em chịu hết nổi rồi cái chuyện đó đối với anh không sao nhưng em thấy xấu hổ và nhục nhã lắm qua rồi thì thôi đi cô thật sự không muốn tôi phải chịu trách nhiệm gì sao em đã nói không là không không bao giờ em cần tưởng cần thì tôi làm đám cưới cha này điên hay ngáo đá vậy đám cưới sao càng nói lại càng thấy điên khủng thế nhỉ nói rõ rồi mà vẫn cố chấp nói đi nói lại bao nhiêu ngày hôm nay rồi người ta nói một lần là hiểu sao anh ta cứ như thằng d ồ thế nhỉ dù sao cô cũng là người đầu tiên của tôi anh bị sao thế tôi nói thật mà tôi cũng không muốn quan hệ với nhiều người sẽ không an toàn nên tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với cô đủ bệnh hoạ tôi không cần đủ điên cút đi từ nay coi như không quen biết đi kiếm con khác mà chịu trách nhiệm tôi không mượn nói xong tôi tắt máy ké phụt rồi cho luôn số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn người gì mà ý thức như con ruồi đây đã không thềm chấp mà cứ cố nói tuy rằng tôi cũng thực sự có tình cảm với kiệt nhưng không phải muốn lấy chuyện này ra mà đòi trách nhiệm gì cả tình yêu phải xuất phát từ tình cảm hai phía chứ vì trách nhiệm để làm gì với lại rõ ràng chuyện tôi và anh ta xảy ra đêm ấy là chuyện tôi cảm thấy xấu hổ nếu như là người con trai khác phải xin lỗi rồi sau đó tán tỉnh tôi chứ ứ phải cứ gặp là bắt đầu nói kiểu sỗ sàng như vậy phải rồi anh ta là đàn ông nên chuyện đó bình thường còn tôi còn danh dự của tôi thì sao nói một lần còn đỡ nói càng về sau càng thấy nhảm và đáng ghét tôi nằm mãi mà không ngủ được chả hiểu sao lại thấy thức anh ách dạo này tâm trạng đã không vui còn gặp thêm cái con người này nữa mà sao trên đời có người nhây như anh ta nhỉ có mỗi một chuyện mà dai dẳng không thôi từ ngày cho anh ta vào danh sách chặn anh ta quả thực không còn gọi cho tôi cuộc nào trời má tôi cũng điên luôn rồi hay sao ấy rõ ràng chặn số anh ta mà tự dưng đi trách móc anh ta mới sợ đến cuối tuần tôi về nhà ba mẹ nuôi để hôm sau đưa bình an lên chùa khi đang nằm ngủ bất chợt tôi lại thấy có tiếng cười khanh khách không hiểu sao tự dưng nghe thấy tiếng cười quen thuộc của em tôi lại vui như vớ được vàng thế nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu tôi liền lên tiếng bình an em đang ở đây hả ra đây với chị có tiếng trong trẻo ngọng ngự h của em cất lên chị không nhìn thấy em hả em đây này cố đưa mắt nhìn vẫn không thể nào nhìn ra được chỉ thấy một màn xương mờ mờ ả o ả o trước mặt chị mai chị mai ơi chắc chị thấy lạ lắm khi em nói tạm biệt rồi vẫn quay lại nhưng mà từ mai em sẽ không còn được quay về nữa rồi nên em muốn gặp chị lần cuối chị nhớ dặn ba mẹ phải giữ sức khỏe nha chị cả chị nữa nha bảo ba mẹ đừng buồn em được rồi được rồi nhất định chị sẽ nói nhưng em ra đây đi chị muốn nhìn thấy em một lần nữa em đứng trước mặt chị đây rồi mà tôi cố nhìn vẫn không thể ra được bình an lại cất giọng buồn buồn chắc là chị không thể thấy em được rồi em phải trốn mãi mới về được em không được ở lâu chị ngủ đi chị ngủ ngoan để em du chị từ nay chị cũng sẽ bình an lúc em còn đỏ h ò n chị cũng du em thế này này à ơi con cò con vạc tiếng du cứ mỗi lúc một xa dần tôi nhìn lớp xương cũng tan đi liền khóc n ứ c lên rồi gọi với theo bình an chị thương em lắm cảm ơn em xin lỗi em khi xung quanh vắng lặng tôi mới giật mình hoảng hốt bật dậy thì trời cũng đã sáng không hiểu sao tôi vẫn chưa hết xúc động đi ra ngoài đã thấy ba mẹ nuôi ngồi chờ đợi mẹ đưa cho tôi bắt phở rồi nói ăn đi con mẹ thuê taxi rồi người ta đang chờ tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe giọng cũng nghèn nghẹn mà không kìm được khệ rơi một giọt nước mắt không hiểu sao m ẹ tôi đắng ngắt ăn được hai miếng đành thôi ba mẹ cũng không nói gì đưa cho tôi một cái hũ nhỏ rồi nói đây là cho cốt của em có lẽ em cũng muốn được con ôm nên mới theo con như vậy tôi nhận lấy ôm vào lòng rồi cứ tưởng tượng ra khuôn mặt tinh nghịch của em đang nằm trên tay tôi suốt đoạn đường lên chùa chẳng ai nói với ai câu nào đến khi lên đến nơi tôi đưa cho cốt cho sư thầy sau đó cùng m ọ i người đọc kinh đốt sớ cho em sư thầy dặn ba mẹ về thường xuyên đọc kinh cho em sớm siêu thoát đừng nhớ nhung em quá nhiều em quyến luyến không đi được đến khi xong lễ tôi với ba mẹ trở về tuy còn rất nhớ em nhưng nghĩ lời sư thầy tôi phải cố gạt đi tôi ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi bắt xe về hà nội về đến nơi cũng đã muộn mẹ lan nấu cho tôi b ắ p bún rêu i cua nhưng tôi chẳng ăn nổi mà nằm vật ra giường ngủ một giấc những ngày tiếp theo tôi không còn mơ thấy bình an kể cả một linh t h ạ p nhỏ nhoi cũng không còn thấy có lẽ thế cũng tốt như vậy em mới có thể sớm đầu thai làm người được hàng ngày tôi vẫn đi học cứ sáng học thì chiều ra công ty chiều học thì sáng lại ra công ty dạo này đông khách lắm tôi với cái thúy làm không xuể cuối cùng hai chúng tôi phải bàn thuê thêm hai người có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy về làm nhân viên công ty càng làm ăn được tôi càng mệt mỏi lúc nào cũng thèm ngủ kinh khủng cái thúy hàng ngày ngoài việc cung cấp các thiết bị phòng cháy còn học thêm vẽ autocad để nghiên cứu việc thiết kế lắp đặt và thi công các công trình phòng cháy chữa cháy cho những công ty và tập đoàn lớn thấy nó học tôi cũng tập tành học nhưng chẳng có thời gian nhiều nên học chưa đâu vào đâu mà nói với nhớ con m y từng à y cưới không thấy trêu ngươi tôi nữa lạ lắm nha thấy kẻ an còn bảo ít khi thấy nó xuất hiện lảng vảng như trước nó không làm phiền cuộc sống tôi bình yên hẳn nhưng mà sao tôi lại cứ thấy t h i ế u thiếu cái gì hay là thiếu tên kiệt anh ta lâu lắm rồi không thấy xuất hiện mà bảo chịu trách nhiệm trách nhiệm con cóc hô nhưng rõ ràng tôi tự không muốn mà nhỉ hình như tôi bị tâm thần phân liệt rồi sao lúc đó tự dưng tôi chặn anh ta làm gì để rồi giờ tự dưng lại thấy n h ớ nhớ cũng gần một tháng rồi ấy chứ có phải ít đâu người gì đâu đuổi là đi ngay không một lần quay lại này sao dọn này chị hay ăn đồ chua thế hôm qua thì mận hôm nay thì cóc tiếng cây thúy cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ tôi vừa đưa miếng cốc lên miệng vừa bình thản đáp đi qua thấy người ta bán ngon quá thì mua mày thắc mắc làm gì ăn không không nhìn đã thấy chua lòm không ăn đâu ngon thế mà không ăn phí của r i ờ i mà dạo này em thấy chị còn hay nôn uệ cơ thèm đủ chua hay nôn uệ có khi nào chị có chửa không đấy tôi cho mày nhìn nó đáp lại vớ vẩn chị mày không c h ồ n g thì có chửa với ai được ai mà biết được em là phụ nữ thấy chị có biểu hiện như vậy em nói thôi đâu phải không chồng là không chửa đâu nghe cái thùy nói đến đây tự dưng tôi lại hoảng hốt nhưng phải nói thực dạo này tôi hay nôn thật cứ nhìn thấy thức ăn có dầu mỡ tôi lại ngấy lên đến cổ rồi đi nôn khan không hiểu sao tự dưng tôi lại có một linh cảm bất an thèm chua nôn khan còn không có kinh nửa tháng nay rồi bình thường kinh nghiệt của tôi đều như v ắ t tranh tháng nay b ụ n g dưng không có còn đang nghĩ mình làm việc quá sức nên bị rối loạn định bụng mấy hôm nữa đi khám nhưng lúc này tôi mới bắt đầu ngớ người ra chẳng lẽ lần duy nhất ấy mà tôi đã dính bầu sao tôi cười gạt đi làm sao có thể n h ạ y như vậy được thèm chua là do mùa cốc xoài mận đến thôi mà nôn khan là do chán thức ăn dầu mỡ tắc kinh là do rối loạn kinh nguyệt thôi mà nghĩ vậy nhưng ngày hôm ấy tôi vẫn không thể làm được việc gì đến lúc đi làm về không hiểu sao tự dưng tôi lại ghé vào hiệu thuốc lắp bắp nói chị ơi cho em cho em một một gì thế em hai đi hai cái hai cái gì nó nhanh lên em que thử que thử thai thì nói que thử thai đi lần đầu à lấy bút n h á vừa nói chị bán thuốc vừa l ầ m bẩm trồng cái mặt này có khi bị thằng nào lừa rồi cũng nên tôi không để ý lắm nhận hai bút thử thai rồi mau chóng phóng xe về nhà lúc này ba mẹ tôi đã về nấu xong cơm dọn ra hết rồi tôi ăn nhanh một bát ngồi chờ ba mẹ ăn xong sẽ đi rửa bát rồi lên thử luôn làm gì mà cứ bồn u c h ồ n vậy con có việc gì à mẹ tôi cất tiếng hỏi tôi lắc đầu cười gượng gạo dạ không ạ đến khi ba mẹ ăn xong tôi vội bê mâm bát đi rửa sau đó đi vội vào phòng đóng chặt cửa rồi chui vào nhà vệ sinh thử vừa thử tim tôi đập thình thịch cố chấn an mình nhưng lại bất thành đến khi bút thử hiện rõ hai vạch m ộ t một tôi liền nếm vội vào sọt rác rồi thử bút thứ hai nhưng nếm bút thứ hai vẫn là hai vạch không hiểu sao tự dưng tôi lại ngồi bề xuống khóc hu hu tôi có thai thật rồi tên kiệt chết tiệt sao hôm đó lại không chịu dùng bao càng nghĩ tôi càng ức tôi muốn làm mẹ muốn có con nhưng phải là với người tôi yêu chứ không phải là anh ta một lúc sau tôi mới ra ngoài được cố bình tĩnh mà không thể ba mẹ tôi mà biết chuyện tôi phải làm sao đây càng nghĩ tôi lại càng khóc t ợ khóc vì tuổi thân thì ít khóc vì hận tinh kiệt thì nhiều nhưng rồi tôi gạt nước mắt đi mai đi sâu âm lại rồi tính tiếp cố nằm ngủ một giấc nhưng giấc ngủ cứ chập trà chập trờn đến khi trời vừa sáng tôi liền dậy đánh răng rửa mặt cắt hai bút thử vào tủ khóa chặt sợ mẹ đổ rác lại thấy sau đó nằm vật ra giường chở ba mẹ đi rồi mới xuống bắt xe đến phòng khám người bác sĩ khám xong cho tôi thì nói chúc mừng cô nhé thai được tám tuần rồi chúc mừng tám tuần tôi nghe xong thì hiểu ra bút thử thai không sai là tôi sai nhận giấy kết quả mà người tôi cứ như mất hồn tôi ngồi trên ghế chở xe buýt nhìn ra đường không thể tin được mình lại có bầu một cách lãng xẹt như vậy bên ngoài trời nắng rất đẹp tôi cứ ngồi bần thần mãi cuối cùng lấy máy ra bỏ chặn kiệt không hiểu sao tôi lại thấy nhục thế không biết chặn anh ta rồi giờ lại phải bỏ chặn tôi cứ vân vân không biết có nên gọi hay không dù sao đây cũng là con của tôi và anh ta cuối cùng tôi lấy hết can đảm để gọi nghe tiếng chuông điện thoại mà tôi cứ tự bấu mình mấy cái vì nhục nhã và xấu hổ đầu dây bên kia không bắt máy trời ơi nỗi nhục lại tăng lên gấp bội tôi định đứng dậy bắt taxi về nhà thì kiệt gọi lại tôi thấy tiếng anh ta liền nói anh kiệt anh đang làm gì vậy em có chuyện muốn nói với anh nói đi cái giọng anh ta l ệ n h lùng đến đáng sợ tôi bấu chặt tay vào vạt áo trả lời em muốn gặp anh em có chuyện quan trọng muốn nói sao cô bảo tôi cút đi không bao giờ muốn gặp tôi cơ mà cái tên chết dẫm này giận dai thế nhỉ tôi không biết nói sao đành lúng túng đáp nhưng mà chuyện này quan trọng được rồi thế để tối tôi đón cô nhé bây giờ được không anh tôi đang t r ự c cháy rồi em có thai rồi không hiểu sao tôi có đủ can đảm để nói ra được câu đó nói xong tự dưng cũng ứa cả nước mắt ra đầu dây bên kia c h ợ t im lặng một lúc rồi nói cô đang ở đâu em đang ở điểm xe buýt gần trường đại học hà nội ngồi im đấy nói xong anh ta tắt phụt máy tôi bỏ giấy siêu âm ra xem lại tuy không thích tên kiệt nhưng mà t r o n g đứa bé nhỏ tin h i như quả nho tự dưng tôi lại thấy t h i ê n liêng quá mai lên xe đi tiếng kiệt cất lên khiến tôi hơi giật mình tôi đứng dậy ngồi lên con xe máy cà t à n g của anh ta rồi nói giờ mình đi đâu vậy anh kiệt không đáp phóng xe thẳng về nhà trọ của anh ta trần đời tôi chưa gặp một gã đàn ông nào thế này luôn lẽ ra nếu là người khác người ta sẽ đưa tôi đến một quán trà sữa quán nước hay quán cà phê nào đó thế mà anh ta lại đưa tôi về phòng trọ chật trội này kiệt thấy tôi đứng thì nói vào đi ngồi tạm trên giường phòng tôi nhỏ nên không có ghế đâu nói rồi anh ta đưa cho tôi cốc nước nói cô đi khám về hay sao mà biết có c h ữ a hỏi câu gì thừa thãi thế nhở nhưng lúc này tôi không còn tâm trạng để giận mà đáp lại vâng sáng em đi siêu âm bác sĩ bảo có thai được tám tuần rồi kinh nhỉ mổ phát ăn ngay lăng vỏi của tôi xịn phết đến nước này anh ta vẫn còn đùa được tôi nhìn anh ta hỏi lại anh kiệt giờ phải làm sao lẽ ra tôi phải hỏi cô muốn sao chứ anh nói thế là có ý gì chẳng phải cô bảo tôi không cần có trách nhiệm với cô sao giờ a n h bụng ra rồi lại hỏi tôi phải làm sao tôi nghe anh ta nói thì đột nhiên khóc nức nở tức giận nói anh muốn quất ngựa truy phong chứ gì anh không muốn thì thôi tôi tự nuôi anh đừng có mong được nhận con tôi còn tưởng anh là con người trách nhiệm thế nào hóa ra cũng là đồ sở khanh anh nghĩ tôi sợ anh chắc anh nghĩ tôi cần sao tôi tự kiếm tiền tự nuôi con cho anh biết thế nào là lễ độ vừa nói tôi vừa đứng dậy đi ra cửa đột nhiên tôi thấy kiệt ôm tôi lại rồi bế thóc tôi đặt lên giường tôi khẽ đẩy anh ta ra nhìn mặt anh ta lúc này sao đáng ghét đến vậy thế mà anh ta vẫn giữ chặt tôi rồi nói tôi có bảo tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu một tháng nay cô chặn số tôi làm tôi gọi mãi không được giờ có c h ử a rồi lại giận dỗi linh tinh đừng khóc nữa lại ảnh hưởng đến con tôi bây giờ anh nói vậy là sao từ nãy tới giờ cô có câu nào nói tôi không chịu trách nhiệm với cô chưa tôi chỉ đang t r e o cô một chút cho cô bớt căng thẳng thôi mà nhìn cô run run tôi hơi buồn cười buồn cười cái c ư ớ p tít t r e o đến giờ này mà anh còn t r e o được đấy anh nói đi giờ anh muốn giải quyết thế nào anh chơi em còn không chịu dùng bao anh thấy hậu quả chưa kiệt thấy tôi nói vậy bịt mồm tôi lại rồi đáp cấm nói linh tinh có con là có phúc cô nói vậy con tôi lại buồn đám cưới nhé